Hắn vội vàng bấm niệm thần chú, thu nạp, mà khi xung quanh không ngừng bị hút vào cơ thể, tốc độ khôi phục cơ thể cũng tăng ngạch. quy đánh trong tay đi vần tiêu biến đổi, hắn thét đến một tiếng, chân mà pháp thần đập tức ngưng tụ lại. Nằm món binh khí trong đó chậm đáy tiểu tán, chỉ còn lại một siềng dích đen xỉ trong tay, nên kịp như mực, thoát ra khí tức câu hồn đoạt mạng. Trong đầu của đi vần tiêu bỗng nhiên hiện đến một tuyệt kỹ như ánh sáng sẽ qua. là một mảnh quang ảnh về xích sắt phòng thiền tọa điện Trong lòng của kỳ tác phong cũng chấn động. Hắn và Lý Vân Tiêu cùng cảm ứng được điều gì đó. Hai người nhìn nhau, lập tức hiểu rõ. Lục đạm ba bình xuất hiện, đã gửi đến ký ức mà nguyên trong cơ thể bọn họ. Hai tay của Lý Vân Tiêu bấm niệm thần chú, chứ người lập tức bị ma văn bao phủ. vô số phụ ấn xuất hiện quanh thân, biến ảo giữa không trung. Xích sắt trong tay chân ba pháp tướng ào ào rung động. Như tinh phần xoay trọn Trong thế giới trù thiên Toàn bộ ma khí bị dẫn động Điên cuồng tràn vào trong xích sắt Những hung hồn sát khí kêu riền thảm thiết Trung chuyển trời đất Có thể thấy thân thể đi phần tiều Không ngừng bị xé ra vô số ma sát bay ra Sau mặt lộ thông tự đại biến Hắn cảm thấy ma khí trong cơ thể mình Cũng dục rịch Như sắp bị xích sắt hút sạch Gần giản gì thế Cách chân ma pháp tướng hơn 10 trượng nên dừng lại. Kiên giản đế sát trong tay, phát ra thanh âm trầm đục, tự như bị áp chế. Không chỉ trong thập nhị đầu tiên thần sát trận, mà ngoài trận cũng mơ hồ, hiện lên tình vân xoay trọt. Không xa trên giới bích mà giới, có mang nguyên như dù lòng phá bích tràn vào trận. Những người trên giới bích đều đổ ra vẻ kinh hoàng, phát ra tiếng kêu rên trầm thấp. Bạc vũ kinh ở cửa thông đạp, sợ đến toát mồ hôi lạnh. Trong lòng đầy lo lắng, Sắp mặt của Lý Vân Tiêu trở nên khó coi Lực lượng của lục đạo ma binh Lần này khác hẳn bình thường Hoàn toàn vượt ngoài dự điệu của hắn Trong phương viên vạn giảm Mà khí gần như bị thu nạp sạch sẽ Có lẽ do cảm ứng được ma tới tồn tại Hoặc thu nạp đồ ma quyên Xích sắt phát ra âm thanh vui mừng Như có tiếng cười yếu ớt vang đi Lý Vân Tiêu biết mình đã đặt cực hạn Tùy xích sắt vẫn còn thu nạp lực lượng Nhưng nếu tiếp tục như vậy Sẽ hoàn toàn mất kiểm soát Thì triển chiêu này xong e rằng hắn khó giữ được mạng sống của mình Hắn ngay lập tức bấm niệm thần chú hắn cách xích sát tiếp tục thu nạp Thì triển chiêu thức vừa hiện lên trong đầu A-ma-la-phật 3.000 thế giới Tiếng vân siềng siết chấn động Tiếng rào ra vang vọng khắp bầu trời kèm theo tiếng siềng siết khởi động Đập vụ số sâm xét Như vạn thảo lưu đình kéo tới Muốn tiêu diệt tất cả Toàn bộ trận pháp trở nên mở bịt Những thiên cương kỳ hóa thành bay đen bị giếng dích xoay tròn trấn áp sau đó dưới thần bi dường như bị cảm ứng phát trào quàng mạng mạnh điện chống lại ma lực. Thần biên như ngọn hải đăng sừng sứng giữa thiên địa, mặc cho ma nguyên cuộn cuộn vẫn soi sáng cổ kim như cũ. Nhưng ngoài dưới thần bi ra, tất cả lực tượng khác đều nhỏ bé đến đáng thương, tàn biến bên trong ma khí. Tốc độ di động của xích sắt càng lúc càng nhanh, rồi như mỗi tên xuyên không, nơi đó đi qua, nơi hóa thành hư vô Vụ số mà sát và hung hồn sát khí Được bị đánh tan thành trò bụi Thiền địa vỡ vụ Mười hai khôi lỗi lạng lẽ đứng đó Không còn khí tức Ánh sáng trận pháp cũng tàn mát Chỉ có thần sát cử đinh Vẫn hóa thành quần sáng nhạt nhòa Như một tầng xương bao phủ Đến người khôi lỗi trông lại áp lực Minh mục địch cùng mấy người khác Đã hội tụ đẩy một chỗ Tiết triển tuyệt kỹ phòng ngự Ngừng tụ thành kết giới Tương tự hỗ trợ đẫn nhau Người cách xa chân ma pháp tướng nhất là Bạc Vũ Kỳnh Không chỉ bị lực lượng 3.000 thế giới cuộn trào tác động Hắn còn bị lực tượng từ giới bích ma giới trào ra như sông tướng gầm thét không ngừng đổ vào trong dịch sắt Kèm theo ma khí tràn ra từ giới bích một số ma sát và cả hung hồn sát cũng bị rút đi Bạc Vũ Kỳnh hầu như bị dọa cho ngày dài Sau khi miễn cưỡng trấn đỉnh tinh thần Hắn đập tức quyết định đuôi lại phía sau tránh bị cuốn vào Lúc này trong 3.000 thế giới, anh ấy đều khốn khổ không kể xiếp. Ngay cả đi phần tiều cũng cảm thấy toàn bộ thực lượng trong cơ thể bị rút sạch, dần dần mất đi sự khống chế với trần mạng pháp tướng. Theo phòng xoáy càng lúc càng lớn, bản thân của hắn cũng sắp bị thôn phệ Đình bục địch không ngừng gào lớn, dừng lại, mau dừng lại đi. Hắn cũng muốn dừng lại, nhưng làm sao dừng được? Lực lượng trần mạng pháp tướng vẫn đang gia tăng, như liên tục được tiếp thêm. Hắn đã hoàn toàn mất đi quyền kiểm soát. Đột nhiên giới thần bi sáng rực, toàn bộ công gian theo ánh sáng ấy mà chuyển động. Thế giới chỉ được dường như bị phong tỏa Được tưởng ba giới như bị chặn lại, trong chớp mắt khuất phục bình thường. Đồng thời trong giới thần bi, không ngừng bộc phát sức mạnh cuồn cuộn Cuối cùng từ trên cao sáng số, nghiền ép tất cả, như một thanh kiếm sát đầm duyên và tinh vật. Tiếng xâm gió càng thêm cuồng bạo, Dường như A-ma-la-phật bị trùng kích dữ dội, không ngừng rung chuyển, phun ra vốn số phủ văn rồi tiêu tan giữa trời cao. Tất cả mọi người đều bị chấn động đến mức phun máu. Lì vần tiểu cũng không khỏi thở dài một hơi. Mặc khi trong cơ thể đã cạn kiệt, chỉ còn lại ngọc lưu lì thần quang và bất diệt kim thần. Nhưng cả hai đều đầy lỗ hậu, thân thể như biến thành huyết nhật. May mắn là sau khi giới thần bị phát huy tác dụng, lực lượng của A-ma-la-phật dần yếu đi. Cơn đốc cũng từ từ lắng xuống. Chân ma pháp tướng trên không trùng chậm rãi tàn biến, cùng Amala Phật biến mắt. Đăm người lỗ thông tử đứng lặng giữa không trung, không nhúc nhích. Xong giản trong tay đã hoàn toàn mất đi ánh sáng. Nhưng trước mặt nạn thái cực ngư quỷ kia, quỷ dị vẫn phát trả ánh sáng hấp dẫn linh hồn. Đồng tử của Ly Vân Tiêu co rút, nhìn chằm chằm vào hắn. Trong tình trạng không còn phòng bị, hắn lập tức nhìn thấu trạng thái của đối phược. Trong mắt của lỗ thông tử hiện lên thông tin rõ ràng. Hắn cũng bị thương nặng. Khi bị Lý Vân Tiểu nhìn thấu, hắn lập tức thủ ánh mắt trở nên hung ác. Thần Quang khi trước hoàn toàn biến mất. Đi! Lý Vân Tiểu quát lớn. Trong cơ thể chỉ có một chút thần dịch lực như cam lộ chảy qua kinh mạch, tay rửa toàn thân. Dựa vào luồng lực lượng cuối cùng này, hắn lang không bấm điểm thần chú, thu lại dưới thần bi, đầu xuất thiền phong và lục đình độc giáp. Đông người linh mục địch cũng lập tức tỉnh ngộ. Hiện tại tuy ai cũng trọng thương và mất đi khả năng tái chiến, nhưng nơi đây là hóa thần hải, là đại bản doanh của lỗ thông tử. Nếu còn ở lại đây, chỉ có con đường chết. Vừa nghe thấy Lý Vân Tiều quát lớn, tất cả liền nhanh chóng bay về phía thông đảo. Trong đó, tân thần bị thương nặng nhất, cả người nằm dựa trên lưng Tuận Thiền Đông Ngục. Trong mắt của lỗ thông tử bừng bừng lửa giật, như giữa chiều ba ngàn thế giới vừa rồi. Hắn cũng bị thương nặng Lựa dẫn dâng trào Hắn lập tức phun ra một ngụm báo tươi Mau theo hai bên mặt nạ chảy xuống Hơn đâm mặt nạ tuy mạnh mẽ Tăng cường lực lượng Nhưng rõ ràng có tác dụng phụ Hắn kêu thảm thết một tiếng Ném song sản xuống Hai tay ôm chặt đầu Mặt nạ biến mất Lúc này hắn mới khôi phục được đôi chút Tức giận nhìn theo đám người lý Vân Tiêu rời đi Trận chiến hôm nay Khi cho hắn vừa kinh hãi vừa kiên rẻ Nếu để bọn họ chạy thoát, tận thành bối họa lớn, khó lòng tiêu diệt được tận gốc. Ngăn bọn họ lại, nhanh lên. Độ thông từ gào lớn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đối đi, nơi bạc Vũ Kỳnh đang nghiêm nghị đứng canh. Giăng mặt của đám người Kỳ Tăng Phong và Ly Vân Tiểu lập tức biến đổi lớn. Bạc Phụ Kỳnh dường như không bị thương chút nào. Thực thực đã đến đỉnh phong của siêu phạm nhập thánh. Hắn chậm rãi rút kiếm ra, chắn trước cửa thông đạo. Kỳ Thắng Phong trầm giọng nói Vũ Kinh Thầy cho hai người nhìn nhau Như thể đã vượt qua cả trăm năm Chuyện cũ hiện về trong đầu Như cánh bướm không ngừng xuyên qua ký ức Kiếm hành đoé lên Nhắm thẳng vào ý hầu của Kỳ Thắng Phong Tách của bạc Vũ Kinh hơi run một chút Liền dừng lại giữa không trung Kỳ Thắng Phong nhìn hắn nói Người quả thực đã đi trên con đường của riêng mình Lúc này vì sư không cảm nhận được Nguyên lực dao động từ thần kiếm Tâm tình đã không còn ảnh hưởng được tâm tính của ngươi. giờ đây ngươi đã mang lãnh như ngây thạch rồi. Bạc Vũ kinh rốt cuộc không thể nhịn được nữa, giọng rùng nhẹ. Nếu cuộc đời này có thể lựa chọn lại một lần nữa, ta và ngươi còn sẽ đi đến bước này không? Kỳ Tham Phong than thở nói, vì sự đã nhìn nhầm, tự nhiên sẽ không. Kiếm sẽ qua ít hầu của Kỳ Tham Phong, rành một vết máu mỏng, chỉ đâm rách giả thị. Các người đi đi. Sắc mặt của bạc vũ kình tái nhợt Cần xanh trên cổ nổi căng Hiển nhiên nội đầm rằng xé kịch kiệt Không được Lỡ thông tử giận dự thét lớn Giết bọn họ, mau giết bọn họ Lỡ giận công tâm Hắn lại phun máu lần nữa Bạc vũ kình không chút biểu cảm Lạnh nhạt nói Người không có tư cách ra lệnh cho ta Ta chỉ đi con đường của riêng mình thôi Trong mắt của kỳ thăng phong hiện lên Thần sắc phức tạp lại nói Đà tạ, từ nay về sau Tự lo cho mình đi Đám người Lý Vân Tiêu đối đuôi nhau bay vào lối đi Kỳ Tăng Phong vỗ vai bạc vũ kỉnh Cũng bước vào thông đạo Đột nhiên một tiếng kiếm minh vang lên Sau đó là máu tươi vang ra Đám người Lý Vân Tiêu đều trùng mình Quay người lại Chỉ tiếng ngực của Kỳ Thăng Phong Bị một kiếm đâm xuyên từ phía sau Máu chọc thần kiếm chảy xuống Kỳ Tăng Phong kinh ngạc sững sợ cúi đầu nhìn thanh kiếm Cố gắng quay đầu lại hỏi Vì sao Trên mặt của bạc Vũ Kỳnh mồ hôi chảy ròng ròng, trong ánh mắt hiện lên tia lệ, lạnh giọng nói, bởi vì cuộc đời này vĩnh viễn không thể có lựa chọn lại lần nữa. Toàn bộ không gian lặng ngắt như tờ, ngay cả lộ thông tử cũng xứng ngợi, sau đó không nhịn được mà cười vang. <cười> trong đồ đi chỉ có tiếng cười cuồng loạn của hắn, vừa như vui sướng vừa như châm trọc, lại như bật đặc dĩ. Kỳ Thăng Phong cũng bất ngờ ngần đầu cười lớn. Mỗng nhìn tay trái vung lên Cổ trần đại kiếm phá không bay đến Rơi vào tay ông Kiếm phòng cổ kính như từng trải qua vô tận tháng năm Người cuối cùng Vẫn là đệ tử của ta Chùi cổ trần kiếm này chính là truyền thừa nhất mạnh Hôm nay ta truyền lại cho người Kỳ tăng phong chậm rại Buông kiếm, ngừng đầu cười lớn Trong mắt lệ ấm lặng lẽ chảy xuống Bạc vũ kính run rể một chút Rồi nhanh chóng lấy lại về bình thản Sau một kiếm này ân oán giữa ta và ngươi coi như xóa bỏ, ta cũng không còn là đệ tử của ngươi nữa. Đại kiếm này ngươi hãy thu về đi. Tiếng cười của Kỳ Thăng Phong chấm dứt. Ông dùng sức làm vỡ thanh kiếm đầm trong ngực, bất ngờ xoay người, vùng đại kiếm chém ra. Bác Vũ kinh hãi, đang muốn phòng ngự thì đã thấy Kỳ Thăng Phong áp sát, bật lên tẩy hắn, nhặt rồi đại kiếm vào tay. Người mãi mãi là đệ tử ưu tú nhất của ta. Kỳ Thăng Phong ta cả đời không cầu được điều gì. Nhưng bồi dưỡng được hai đệ tử như ngươi Chết cũng không tiếc Đủ để an ủi tuổi già Trên mặt của ông nở một nụ cười Khói miệng không ngừng trào máu Dù cuối cùng Bước vào đại thành thánh thể Nhưng sinh mệnh đã đến điểm cuối thân thể của ông trong trận chiến trước Đã tổn hại nặng nề Giờ bị bạc vũ kính đâm xuyên tim Cờ nặng tan vỡ Không thể xoay chuyển cạn khôn Cuối cùng cũng phải chết Cuộc đời này rốt cuộc có ý nghĩa gì Ánh mắt của ông lộ vẻ mơ hổ, dừng lại trên hai người đệ tử, rồi nhìn về phía lỗ thông tử. Lỗ thông tử nhớ mày. Sư tôn, ngươi tâm ra đi đi. Đệ tử không có gì muốn nói với ngươi, không cần phải nhìn ta như thế. Kỳ tăng phong cười khổ gật đầu. Ngươi là người ta kiêng kỵ nhất, cũng là người ta yên tâm nhất. Ta tin ngươi sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, cũng chăm sóc tốt cho sự đệ. Lỗ thông tử vắt tay áo, ta sẽ lưu ý. Kỳ thăng phong thở dài, cuộc đời này ta nở các ngươi, nếu có kiếp sau, mong rằng tái ngộ. Lỗ thông tự có chút xúc động, lúc gặp lại thì sẽ gặp lại, sự tồn an tâm đi. Kỳ thăng phong nở nụ cười nhẹ nhàng, thanh thản, chưa từng có. Dù nhục thân bị hủy, tim bị đâm xuyên, nhưng vẫn chưa chết ngay, chỉ là cực kỳ đau đớn. Ông ta dồn sức trực tiếp tuyệt đi tâm mạch Thân thể ông ta trốt cuộc chậm đại đổ xuống. Nhào vào vai của bạc Vũ Kỳnh Bạc Vũ Kỳnh cố gắng mở to mắt Không muốn để nước mắt rời xuống Nhưng hoặc cho đôi mắt nhức nhối thế nào Lệ vẫn chảy xuống gương mặt ấy Rồi đến thân thể kỳ Thăng phong Tất cả Năm người lý Vân Tiêu đều thấy rõ Không ai nói một lời Liên Vân Tiêu hơi cuối người Hướng di thể của kỳ tháng phong cáo biệt Tự như tôn kính gửi từng đứng đầu hóa thân hại Gương giả danh chấn thiền hạ Hoặc là cũng là đời từ biệt cuối cùng Trước khi sinh tử Đóng người khúc khổng nhan cũng thở dài, lặng lẽ cúi đầu. Đi thôi. Lý Vân Tiêu thở dài, cùng mọi người xoay người rời đi. Lộ thông tử gạo lên, nhanh cản bọn họ lại. Mặc vũ kinh thở ơ, lặng lẽ nước nghiền tại chỗ. Mặc dù thân thể kỳ thắng phong tựa vào người mình. Cổ trần đài kiếm không có nhiệt độ, cứ nắm trong tay, phong cách cổ xưa, tra chuyển còn đối. Lộ thông tử trứng mắt nhìn đám người Lý Vân Tiêu rời đi, cơn giận dần lắng xuống. Sự việc đã thành, khó có thể cứu vãn Hối hận hay phẫn nộ cũng vô ích Chỉ còn cách bàn bạc kỹ càng hơn Hay là nhìn giới bích mà giới Ánh mắt sáng lên Lúc này vân nứt trên rơi bích càng lớn hơn trước Hình dạng cũng rõ ràng hơn nhiều Lộ thông tử bật cười đớn Nhìn rơi bích cười lạnh Chỉ cần đắm mạc quần kia Có thể phá bích mà ra Cổ phi dương, dù người có trốn tới chân trời góc biển Cũng không thoát khỏi tay ta Bạc phụ kinh có phần phiền muộn Lập tức nâng thân thể kỳ thăng phong Đi ra ngoài lỗ thông tự cao mạnh Người đi đầu thế Bác Vũ Kỳnh đáp Tìm đời trôn cất sư phụ Dù sao ông ấy cũng từng đặt thuật trưởng hóa thần Hải Lại là thầy của cả hai chúng ta lỗ thông tự vắt tay Vậy người đi đi Trong cơ thể hắn còn có một khối nghề thạch Đừng quên lấy ra Thân thể của bác Vũ Kỳnh khẽ run Hắn không quay đầu lại Cơ thể khiêng thi thể kỷ thăng phong Biến mất nơi cửa thông đạo năm người Lý Vân Tiêu rời khỏi cổ ma tỉnh. Dù trên người đầy thương tích, nguyên lực hỗn loạn, nhưng những người thủ hộ không ai dám ngăn cản. Mọi ánh mắt đều kinh hãi nhìn theo, chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra bên trong. Cúc Hồng Nhan lại hỏi, "Bây giờ chúng ta đi đâu?" Lý Vân Tiêu lắc lắc đầu, chưa rõ nữa, nhưng trước tiên rời khỏi hóa Thần Hải đã. Cúc Hồng Nhan nói, "Tiên hạ động lớn, nhưng đã trách tội với hóa Thần Hải, tùy chưa đến mức không có chỗ dung thân, nhưng ai làm phiền phức không nhỏ đâu." Chỉ bằng theo ta phải thần tiêu cung ẩn đó một thời gian Chờ vĩnh sinh trí giới mở ra Lý Vân Tiêu trầm ngầm dây lát Được Trước mắt cứ đi thần tiêu cung Mọi người bước vào giới thần bi Bắt đầu trị thương Lý Vân Tiêu đến khu vực truyền thống Định mở trận Pháp đi Bắc vực Do thần tiêu cung đã phong sơn nhiều năm Truyền thống trận đã bị phỏng ấn lâu ngày Muốn kết nối lại với các nơi trên đại lục Chỉ có thể chọn điểm truyền tống gần nhất Người phụ trách nhận ra Lý Vân Tiêu Tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng khi thấy lệnh bài trưởng lão xanh dự, liền lập tức thi hành. Bỗng một tiếng gầm giận dữ vang lên. Một lùng quang mang lao tới. Lý Vân Tiểu giật mình. Sao nhanh như vậy đã có người truy kích? Tân ảnh kia hiện ra là tử dụi trưởng lão. Vừa thấy Lý Vân Tiểu như gặp kẻ thù giết cha, lập tức lao tới bóp lấy cổ Lý Vân Tiểu. Lý Vân tiêu thản nhiên, thì ra là tử dụi trưởng lão. Dù khí lực hao tổn, Nhưng đối phó với một trường lão thuật đạo Thì không khó Hắn trực tiếp đẩy tự dưỡng ra Tự dưỡng giận dữ Người mong đưa ta xem ghi chú của khôi lỗi trần nhân Bị lương gạt Tâm luận khôi lỗi cũng bị cướp Tự dưỡng vừa gặp Lý Vân Tiểu liền yêu cầu bạn ghi chú Lý Vân Tiểu phi cười Đúng lục thật Ghi chú không có trường gửi ta Nhưng hiện tại ta đang định đi lấy Tự dưỡng trường lão có muốn đi cùng không Tự dưỡng hẳn ra nghi ngờ hỏi Người không gạt ta nữa chứ Liên Vân Tiểu thu lại nụ cười Lạnh giọng nói Có đi hay không Truyền tống trận đã khởi động Hắn thả nhiên bước vào trung tâm Từ dụy đo đoáng thét lên Chờ ta với Sợ trận pháp khởi động Liên Vân Tiểu sẽ trở đi mãi mãi Hắn lập tức thuấn gì bay vào trong Trận pháp nhanh chóng mở ra Hai người từ từ biến mất Sau chiến dịch tại thông đạo của ma tỉnh Đội thông tử không làm lớn chuyện Cũng không phát lệnh truy nã Liên Vân Tiểu Ngay danh hiệu trưởng lão giành dự của hắn ở Hóa Thần Hải cũng không bị thu hồi nhưng thì chưa từng có chuyện gì xảy ra. Biên hóa duy nhất là Bạc Vũ Kinh trở thành phó hội trưởng còn Thái tượng trưởng lão Kỳ Thăng Phong thì không xuất hiện nữa. Tuy vậy cũng không ai nghi ngờ. Hóa Thần Hải vốn là tổ chức rời rạng mỗi người đều có việc riêng. Nhiều trường đạo mế quan tù điện vài chục năm không thấy mặt cũng là chuyện thường. Thế cho nên Hóa Thần Hải vẫn vận hành như cũ. Lý Vân Tiểu và Tử Duệ rất nhanh đến một thành đỏ ở Bắc Vực. Với tốc độ của hắn, chỉ cần khôi phục thực lực, bay qua chỉ mất mấy canh giờ. từ Duệ vừa xuất hiện trong thành đã dục. Nhanh nhanh, màu lấy ghi chú ra. Lý Vân Tiểu lấy ra ghi chú của một chân, đưa cho hắn. Tử Duệ trưởng lão, người xem cái này trước. từ Duệ kích động trận lấy, đặt tay lên trán, sau đó dùng thần thức chậm rãi quét vào. Hai người vẫn còn trong khu vực truyền tống, Người phụ trách xung quanh đổi giận quát. Này, màu tránh đà, đừng càn đương. Bình thường gặp trưởng lão hóa thần hải như Tử Duệ, chắc chắn người phụ trách sẽ bị giết ngay tại chỗ. Nhưng lần này Tử Duệ không phản ứng gì. Toàn bộ tâm thần đều dồn vào ngọc sản, bất động như tượng. thân người phụ trách sắp nổi trận lôi đình Lý Vân Tiêu liền kéo Tử Duệ ra khỏi khu vực truyền thống đi nhanh vào trong thành. Phía sau hắn vẫn còn vàng lên tiếng quát mắng. Từ đầu tới hai Nhìn đã biết đần độn rồi May mà đi nhanh Không thể đánh bể trứng bọn chúng rồi Lý Vân Tiêu nghe rõ một một Tử Duệ vẫn chăm chú đọc ngọc giản Không nghe thấy gì Lý Vân Tiêu chỉ biết lặng lẽ lắc đầu Tiếp tục dẫn Tử Duệ đi về phía thần Tiêu Cung Vài canh giờ sau Hai người đến trước sờn bồn thần Tiêu Cung Khúc không nhan từ giới thần bì bay ra Dẫn họ tiến vào Tử Duệ đã học xong ngọc giản rồi đắm chìm trong suy tư Lặng lẽ đi theo Đến mức không nhận ra có thêm một người đi cùng Cho đến tận khi Tết lạc tuyết phong Hắn mới hội thần ngạc nhiên hỏi Đây là đâu khúc công nhanh bắt đắc dĩ lắc đầu Nói về Lý Vân Tiêu Ta đi xử lý vài việc cần đây có chuyện cần thương nghị với các trưởng lão trong cung ngươi phải tự duyện trưởng lão cướp vào thiền điện nghỉ ngơi trước Vài nữ đệ tử bước ra dẫn được Trước đó họ từng gặp Lý Vân Tiêu Biết thần phận của hắn Ai nếu đều kinh ngạc lo lắng xèn lẫn vui mừng Họ cuối đầu đỏ mặt, căng thẳng nói. Mời hai vị theo chúng ta. Lý Vân Tiêu giải thích sơ qua với tự duệ. Tự duệ lập tức trợn mắt há hốc mù, kinh ngạc đến mức dững người. Thần, thần tiêu cung. Thần tiêu cung chẳng phải không cho phép nam tử tiến vào sau. Đầy rốt cuộc đã chuyện gì đã xảy ra. Lý Vân Tiêu mỉm cười đáp. Việc này nó ra thì dài dòng lắm. từ duệ trưởng thảo không cần suy nghĩ quá nhiều. Chúng ta tìm một nơi yên tĩnh nghiên cứu khối lỗ thuật một phen. Ta đã bảo trưởng lão sẽ không quận công chuyện này đâu. Từ dưới trầm gầm đói. Kỳ chú ta đã xem qua, ghi chép thì không nhiều, nhưng lại rất có giá trị dẫn dắt. Ta vốn đang muốn quay về hóa thần hải để kiểm chứng. Cùng ngươi cứ nghiên cứu à? <cười> Người có tư cách gì cùng ta tham khảo khồi lỗi thuật? Được rồi, màu lấy tầm luyện lỗi trở đây. Hắn lập tức đổ ra vẻ bất cẩn. Tiên tên nắm lấy tay đi vần tiêu. Ánh mắt hung hăng, nhìn chăm chăm hắn. Lý Vân Tiểu lạnh lùng nhìn hắn, phùng tay đánh văng hắn ra. Ta cho ngươi xem một món khác, nếu nguyện ý thì ở lại, không thì cút đi, ta cũng không tiễn. Lý Vân Tiểu dơ tay lên, lục Ninh lục giáp lập tức hiện ra giữa không trung, chỉ lé lên rồi biến mất. Nhưng vinh hãn lực của Tử Duệ như vậy đã đủ để thấy rõ. Đó, đó là... Tử Duệ hít sầu vột hơi, sắc mặt đại biến, kinh hãi kiều liệt. Tập luyện khối lỗi trận hoàn chỉnh. Lý Vân Tiểu nói, Đúng, khi ta tu luyện thứ này đã gặp không ít khó khăn nên mới đưa người từ Hóa Thần Hải tới mà không gây tưởng mình có tư cách gì cùng ta nghiên cứu chứ. Từ giờ hoàn toàn ngây người không khỏi đánh giá lại Lý Vân Tiều một lần nữa. Hắn không biết thân phận của Lý Vân Tiều thậm chí không biết hắn đã danh dự trưởng lão nhưng có thể tự do xuất nhập Hóa Thần Hải lại còn được tôn kính trong Thần Tiêu Cung chắc chắn là nhân vật nổi danh Bột phương Xin lỗi Là do ta đường đổ trôi từ duệ tuy không giỏi ứng xử Nhưng tuyệt đối không cù suốt Nghĩ thống suốt nên ông quyền thở dài Thái độ lập tức khiêm nhượng ai Lý Vân Tiêu cười nhẹ Sao hiểu không cần khách giáo Lập tức dùng vột luồng lực lượng nâng tự duệ đứng dậy Vừa rồi ta có lời mạo phạm Mong từ duệ trưởng lão đừng để bụng Lý Vân Tiêu rất hiểu tính khí Của các thuật luyện sư Nên không trách Tự duệ từ lâu đã không thể chờ đợi Hai người giữ sự hướng dẫn của các đệ tử thần tiêu cung lần đợt tiến vào thiền điện bắt đầu nghiên cứu. Khu không nhan và vài lần muốn bàn chuyện quan trọng, nhưng phát hiện thiền điện đồn bị kết giới bao quanh, không thể vào được nên phải chờ ở bên ngoài. Mấy tháng sau, trên đỉnh lạc tuyết phòng đột nhiên xuất hiện một đạo kim quang bắn thẳng lên trời, hóa thành một pho tượng cựu linh tay cầm quang nhận. Trên người cựu linh tỏa ra sát khí ngút trời, liên tục khuếch tán bao trùm toàn bộ núi non. Tất cả đệ tử thần tiêu cung đều bị kinh động, bày lên hội tụ về lạc tuyết phòng. Khúc không gian cũng xuất hiện giữa không trung, nhìn chăm chú thần sát cử linh. Đó chính là vật từng xuất hiện tại cổ ba tỉnh, trong y như lúc, thần thái sống động, khí thế mạnh mẽ hơn hẳn. Tiếp theo, lại có hai đạo kim quang lần lượt dần lịch, hóa thành hai cử linh khác, một tay cầm kiếm, một tay nâng kích, một cô khuôn mặt thanh tú, một có vẻ mặt dữ tợt, nhưng đều sống động như thật, y như bản thể. Bác tôn cử linh đứng sầm sững trên đỉnh núi quản sát khắp thần tiêu cung khí thế cuồn cuộn mênh mông. Trên đỉnh lạc tuyết phòng đã tụ hội đầy người. Tất cả đều hoảng sợ mà nhìn. Nếu không có khúc hồng nhàn giữ vững trên không trung, có lẽ từ lâu đã loạn. Dù với khắp nơi vẫn đang vang lên đủ loại màn luận thể hiện sự bất an và sợ hãi trong lòng mọi người. Bác phần đó chẳng lẽ là thần linh sẵn khi cuồn cuộn như biển có thể trấn áp cả dãy núi Dưới áp lực này, ký huyết của ta cũng bắt đầu chấn động. Nhưng đệ tử chưa đạt đến vụ đấy, Ad Trắng không thể bước lên lạc tuyết phòng. Đây là loại lực lượng đáng sợ cỡ nào. Cùng chủ đại nhân, Ad Trắng cũng chưa chắc mạnh hơn. Ngày nói trong tiền điện là cổ phi dương. Nhìn thân sắc điềm tĩnh của công chủ đại nhân, có lẽ cổ phi dương đang tù luyện loại thần thơm nghịch thiên nào đó. Người nói là cổ phi dương chuyển thế thành ly vần tiều sao. Lần trước, tên lạc tuyết phòng, Chính vị trưởng lão liên thủ thi triển hào dương nhất chỉ Cũng không phải đối thủ của hắn Nhìn tình hình hiện tại Én ra cả thần tiêu cung cũng không địch lại được Tận thế rồi Chẳng lẽ toàn bốn được đệ tử xinh đẹp Trong thần tiêu cung Sẽ bị hắn tùy ý nổ dịch sao Người xấu thế Đừng mơ mộng Nên cho là ta mới đúng Các người tán sóc cái gì vậy Ta thể ánh mắt các người Toàn ánh sao Chẳng có chút lo lắng nào cả Chưa nhìn mong chờ điều đó xảy ra vậy. Ai da, đáng ghét, thúi quá. Không thèm nghe các người nói nữa, thật xấu hổ. Mấy vị trường lạng có mặt trên đỉnh Lạc Tuyết phòng đều sợ hãi, nhìn uy thế cử linh, đồng thời bị những lời bàn tán xung quanh làm cho tâm viện ý loạn. Lạc Xuân Dũ tức giận quát, tất cả im miệng. Đỉnh đối lập tức yên tĩnh. Lạc Xuân Dũ bay lên cao hành lễ. Công chủ, cậu phi dương ở thần tiêu cùng tùy tiện thi triển thần thông, Hoàn toàn là vô Trương thanh thế, không để dùng túng. Khu công nhan nếu may rồi lập tức giãn ra. Xuân dụ trưởng lão nói đúng, bản cung cũng rất tán thành Hiện tại bản cung ra lệnh trưởng lão đi giải dỗ cổ phi dương bột trận cho hắn bớt kiều ngạo lại. Lạc Xuân dụ ban đầu còn bực bội, tưởng sẽ bị làm ngơ, không gọi lệch tán thảnh. Nên cuối cùng mới hiểu ra, mặt đỏ bưng, ta không phải là đối thủ của hắn. Khu công nhan lạnh nhạt nói, nếu không phải là đối thủ, còn không mau lùi xuống đi tu luyện đi. Trong lời nói của nàng mang theo vài phần khó chịu, Đặc Xuân Du lập tức cảm thấy một luồng hàn ý vừa xấu hổ vừa tức giận. Hơn một tiếng rồi xoay người định rời đi. Đúng lúc đó, ánh mắt của nàng sáng lên nhìn thấy một lạc ẩu từ xa bảy đến. Nàng vội vàng hành lễ, gặp hòa thái tượng trưởng đáo. Khu không gian cũng xoay người hành lễ. Nhìn chị Hàn, nhìn ba tồn cử định. Có biết đây là thần thông gì không? Khu không nhàn đáp Là một loại trận pháp thần thông Tương truyền là một trong ba đại hùng trận Thời thượng cổ Thập nhị đô thiên thần sát trận như chỉ Hàn kinh ngạc nói Một trong tam đại hung trận Thảo nào có uy năng như thế Ngay cả lão thần cũng bị kinh động Lạc Xuân Nhung vội vàng nói Thái thượng trưởng lão Lý vần tiêu kiểu hoàn toàn không xem thần tiêu cung ra gì Thí triển thần thông bừa vãi Khiến cho bao nhiêu đệ tử đang bế quan bất tỉnh ảnh hưởng rất lớn Ta cũng đang vế quan tu luyện nhu thủy thuật Bị hắn làm cho giật mình Không chỉ vài tháng khổ tù bị phá hỏng Mà còn trực tiếp chấn động căn cờ vũ đạo Duy tiện tàu hóa nhập mà mất mạng Giờ không biết bao nhiêu đệ tử bị ảnh hưởng Mới hành động lỗ mãng của hắn Khúc hồng nhan vừa nghe xong Liền tức giận mà không có chỗ phát tiết Lạnh lùng nói Xuân điều trưởng lão tù vì tiên bộ rất lớn Tự nhiên không bị hoảng sợ mất mạng Thực sự là niềm vui ngoài ý muốn Thần tiêu cùng thật may mắn Thân giác của Nhị Trì Han không thay đổi Chỉ Phật Tài đói Ta biết rồi Lạc Xuân Du sẵn sốt Lập tức nghe ra vẻ bất mãn trong lời của Nhị Trì Han Nhất thời không dám nói thêm gì nữa Lúc này Lại có hai thân ảnh từ không trùng bay tới Chính là Ninh Khả Vi và Ninh Khả Vân Cũng lộ rõ vẻ khiếp sợ Sau khi hỏi rõ nguyên do Càng thêm kinh ngạc không thôi Ninh Khả Vi nói Trên người ba tôn cử Linh này tàn trăng nguyên lực ba động Có mạnh có yếu Xem ra phân tiêu còn chưa quen trận pháp Nghe vậy khúc không nhàn nói So với lúc gỡ hóa thần hải Thì đã mạnh hơn Khi đó chỉ có thể hiện ra một phó tượng đang nói chuyện ba cửa linh đột nhiên vỡ nát Hóa thành phù số kim măng Như hỏa tuyết rời xuống trải khắp núi non Wow đẹp quá Trong cảnh xa hoa tươi như trọng bậu Tất cả đệ tử thần tiêu cung đều bởi tỏ mắt Vui vẻ nhìn mỹ cạnh Không ít người còn đưa tay ra đón kim quá Đột nhiên một tiếng cười sang sẵn truyền ra từ trong điện. <cười> Quầy nhiễu trừ vị tù luyện có chỗ đắc tội. Hai thân ảnh nóe lên, xuất hiện trước mặt đám người khúc hỏng nhan. Lý Vân Tiêu Thị lễ với mọi người. Tùy sắc mặt tự dễ cứng ngắt nhưng cũng gần đầu trào. Như chỉ Hàn cười nói chúc mừng phi dương đại nhân thực lực lên một lần nữa đầy thăng rồi. Lý Vân Tiêu mỉm cười chú tài món thôi mà. Hàn vốn khiềm tốn mà nói vậy. Nhưng nghe vào tai tử dệ lại thấy khó chịu, tức giận hư lạnh. Chút tay mọn nả? Địa Vân Tiều sợ khóc, sợ cười, Ben giới thiệu tử dệ với mọi người. Nếu không có tử dệ trưởng lão tương trợ, ta cũng không thể dễ dàng khống chế những khối lội kia. Tử dệ hư lạnh. Khống chế à? Người còn khem xa lắm mới gọi là khống chế triệt đẻ. Mọi người nghe nói là trưởng lão hóa thần hải đến, liền cung kính hành lệ. Đối với thái độ lạnh lùng ngạo mạn của hắn Cũng không để tâm Người hóa thân hài đâu như vậy Chuyện này ai ai cũng biết Nhìn chỉ hàn vẫn giữ lễ phép Cùng hắn gách sáo vài câu Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một hóa hồng vân Trong khoảnh khắc đã đến trên đỉnh núi Một lão xà chậm rãi hạ xuống Từ trong mây Cười mà nói Bị nhân không mời mà đến Chưa kịp thông báo Mong hồng nhân cung chủ thứ lỗi Liên phần tiêu sợn sốt Người đến chính là Nam khẩu vũ Khúc hồng nhanh cũng nhận ra, trong đồng đoán được vài phần, vui vẻ nói. Thì ra là nam không vụ đại nhân, không tự xa tiếp đón, mong rằng chứ trách. Nam công vụ cười nói, Thì ra vần tiệp công tử và ninh khả vi đại nhân cũng có mặt. Vừa rồi ta vốn định thông báo vào sơn bôn, nhưng đột nhiên cảm nhận uy áp khác thường trong núi, thật phân cương đại. Con thường xảy ra chuyện gì, nên không kịp báo liền bay tới. Quả thật có chút đường đột rồi. Khúc hồng nhanh mỉm cười. Đại nhân đã đến, mời vào trong điện nói chuyện. Nam Khẩu Vũ lắc đầu. Ây, lão phố không có thời gian tán gẫu. Lần đây đến vì nghe nói thần tiêu cung một lần nữa xuất thế, nên đặc biệt đến đưa thiền tiệm lệnh. Mời chư vị đại nhân đến lang hoàn thiền bộ chuyến. Cúc Hồng Nhân vui vẻ, đã tặng đại nhân. Nam Khẩu Vũ nói, nếu định khả vị đại nhân cũng ở đây thì càng tiện. Hắn vật tành áo, bốn đạo quang mang bay xuống. Bắt ba hạng rơi trước mặt Cúc Hồng Nhân. Một đạo rơi trước mặt Ninh Khả vi Hai người đều nhận lấy lệnh bài. Ninh Khả vi vội hỏi. Đại nhân, thiền tiệm lệnh này có chút quá ít, có thể cho thêm mấy cái không? Hắn muốn tranh thủ một khối cho Ninh Khả Vân. Nam không phủ cười. Không ít, không ít. Không đợi trả lời liền ôm quyền chào. Chữ vị, tạm biệt. rất lời thân ảnh tiền ẩn vào mây. Hạ quăng lé lên rồi biến mất. Khúc hồng nhan nhìn lệnh bài trong tay, xoay người hỏi. Thầy thượng trưởng lão, bác khối thiên tiệm lệnh này phần phối thế nào? Lời vừa nói ra, tất cả trưởng đạo thần tiêu cùng đều động tâm, tất cả ánh mắt đều đổ dồn sang. Bắc vực Tiên Cảnh là nơi thần bí nhất trong tứ đại tiên cảnh. Tương truyền là linh sơn bảo địa của thần giới rời xuống. Không chỉ linh khí kinh người, mà còn có thể có nhiều thượng cổ huyền khí và công pháp ẩn giấu bên trong. Nếu tìm được, thì lợi ích vô cùng lớn. Năm xưa, cổ phi dương đạt được nguyệt đồng tầm tính bắt đầu bạo lệ, tính tình thay đổi thất thường, chính là bị Nguyệt Đồng ảnh hưởng. Sau này ở lang Hoàn Thiên Cảnh, thu được khuy thiên nhãn thuật, nên trấn áp được Nguyệt Đồng để bản thân sử dụng. Võ giả đứng trên trình Đại Lục đều biết ngoài khổ tu, cơ duyên cũng càng quan trọng hơn. Cho nên, danh nghệch Lan Khoản Thiên lập tức khiến cho các trưởng lão thần tiêu cung động lòng. Hơn mười ánh mắt nóng trực, nhìn chăm chăm và lệnh bài. Di chỉ hàn đói, Hồng Đan thân là cung chủ, tự nhiên phải có một danh ngạch, còn lại hai cái. Lạc Xuân Du liếm môi đỏ mỏng, cẩn thận nói. Thái tượng trưởng lão, thực lực thông thiên, là người có tư lịch tối cao. Thực lực mạnh nhất, tự nhiên cũng đình có một danh ngạch. Xí trì hàn, trầm ngầm một lúc rồi nói. Ta không có hứng thú với Lan Hoạn Thiên, nhưng lần này có liên quan đến vĩnh xình chỉ giới mở ra. Cúc Hồng Đan vội nói, thái tượng trưởng lão tự nhiên nên đi. Di chỉ hàn không tự chối Thuận miệng nói Còn lại một danh ngạch Lạc Xuân Du vội nói Danh ngạch này nên dành cho người có đức Có công hiến lớn cho thần tiêu cung Có thể phục chúng trưởng lão À Xuân Du trưởng lão bị ai thích hợp nhất Khu công nhan hỏi với vẻ mặt bình thẳng Lạc Xuân Du cưỡng cười ta thấy cô san san trưởng lão không thể Chỉ là con trẻ Thực lực hơi thấp Không thể phục chúng Đối với tổng phái cũng chưa có nhiều cống hiến Cô khổng nhan nói, vậy sao? Vậy cho cô san san trưởng lão đi. À, không được. Sắc mặt của lạc xuân dù đại biến, lòng bồ hôi lạnh trên trán, không kịp giữ thể diện vội vàng nói. Nếu để cô san san trưởng lão đi, sao có thể phục chúng chứ? Sắc mặt của khúc khổng nhan trầm xuống quát. Cô san san đã do người đề cử, bây giờ lại phản đối. Xuân dù trưởng lão, người đang đùa dưỡng toàn công sắc. Lạc xuân dù ngưỡng ngùng lòng bồ hôi lạnh. Biết là khúc hồng nhan đang mượn cớ làm khó mình Vừa rồi năng nhằm vào cổ phi dường. Tất nhiên khiến khúc hồng nhan bất mãn. Trong lòng cô năng khổ sở mà không thể nói ra. Nếu sớm biết nằm khẩu vũ sẽ đích thần đến đưa thiên tiệm lệnh, có đánh chết năng cũng không làm chim đầu đàn đi đắc tội cổ phi dược Nếu xét về tư cách và thực lực cho dù năng chưa có xếp hạng ít nhất cũng là ứng cử viên cạnh tranh mạnh mẽ. Nhưng sớm đã đắc tội với khúc hồng nhan Ê e là sẽ rất phiền phức. Nghĩ đến đây, mọi oán giận đều dồn lên người Lý Vân Tiêu. Tất cả là do hắn mà ra, hận không thể lột xa hắn. Dì chỉ hẳn nói, chuyện điềng chỉ là việc nhỏ, tạm thời bỏ qua, không nên kết luận vội. Triệu tập mọi người lại thương nghỉ đã. Lúc này khúc công nhan mới lên tiếng. Thái thượng trưởng lão nói rất đúng. Một tấm thiên tiệm lệnh, e rằng sẽ gây ra không ít sóng gió. Đột nhiên Lý Vân Tiêu truyền ẩm đói. Thực ra số đường thiên tiệm lệnh không quan trọng. Đừng quên, ta có giới thần bi. Dũng bác cả thần tiêu cung theo cũng không có vấn đề. Khúc khổng nhanh vô cùng vui mừng. Nhìn hắn trước mắt một cái, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành Địa vần tiểu bị ánh mắt ấy làm tâm thần trung động. Cười khổng bột tiếng, không biết là khổ hay vui. Lạc Xuân Du thấy việc phân phối lệnh bài còn chưa kết thúc. Thở vào nhẹ nhõm âm thầm suy tính làm sao đoạt được lệnh bài kia. Năm không vụ xuất hiện khiến cả đỉnh đối trở nên yên tĩnh. Dường như mọi người đều suy nghĩ điều gì đó. Lý Vân Tiểu nói, Từ giữa trường lãm muốn trở về hóa thần hải, Hồng Nhan, người hãy phái người và cường xã hộ tống hắn trở về. Khúc Hồng Nhan gặt đầu, lập tức sắp xếp. Từ giữa trầm ngâm một lúc rồi nói, Lần trước nghiên cứu, ta cũng thu hoạch không ít, Vốn định quay về hóa thần hải bế quan tù tuyển. Nhưng giờ lại thay đổi ý định, ta muốn đến mục sau một chuyến. Lý Vân Tiêu sửng sốt, lập tức hiểu ý điều của hắn lại nói Toàn độ thông thiên đạo của Mục Gia, ta cũng có Nhưng chuyện Linh Bục Địch, Lục Đinh Lục Giáp Mong Tử Duệ Trường Láo giữ kín giúp ta Lục Đinh Lục Giáp là một trong ba đại khôi lỗi thuật của Mục Gia Nếu bị phát hiện ở trên gởi hắn Ê rằng Mục Trang cũng không ngồi yên Chắc chắn sẽ đích thần tới đối chất Tử Duệ nói Điên tầm đi, người đã căn dặn, ta nhất định dự kín Đi vần tiểu cởi nói, nếu có thu hoạch, mong được chỉ giáo. từ duyện đỏ mặt, không nói thêm gì, rồi trời khỏi lạc tuyết phong, xuất sự dẫn đường của cường giả thần tiêu cung. Đi vần tiểu lấy ra thiên tiệm lệnh của mình, thấy toàn độ phía trên đã hơn phân nửa biến thành tinh hồng. Chỉ khi toàn bộ biến đỏ, toàn độ chân chính mới hiện đổ ra. Còn khoảng hơn một tháng mới định hình toàn độ. Ta định tiếp tục bế quan, nhưng có một việc muốn nhờ hồng nhàn sắp xếp nhận thủ. Chuyện gì? Lộc Xuân yêu đứng bên cạnh nghe mà vô cùng bực bội. Lúc này thần tiêu cung như thể đạt tổng phái của Lý Vân Tiểu. Nhưng nghĩ đến chuyện thiên tiệm lệnh, nàng đang nhẫn nhịn. Lý Vân Tiểu trầm giọng nói. Sau trần chiến của hạ Sơn, thanh phực bị tổn thương nguyên khí, không rõ tình hình hiện tại ra sao, ta muốn thu thập chút tin tức. Ngoài ra kỳ thắng phòng đã chết, ta mong người tìm cách truyền tin cho mộng linh chân quân. Quốc khẩu nhàn nói. Việc điều tra tin tức thì dễ rồi Hơn đã tin nguyệt trai gần đây Cũng là truyền đến nhiều thông tin Đợi ta sắp xếp lại sẽ gửi ngươi Còn chuyện Kỳ Thăng Phong đã chết Mộng linh trần quần nghe nói Đang bế quan trong thần cung E rằng cũng rất khó khăn Đi phần tiêu thẳng nhìn nói <cười> Hắn thật sự đang bế quan sao Kỳ Thăng Phong làm sao gặp được hắn Còn chuyện công dương chính kỷ Ta không tin hắn hoàn toàn không biết gì Khu không nhanh trầm mặc một lúc rồi nói Nếu vậy để ta đích thần đi một chuyến Có lẽ khả năng gặp được hắn sẽ cao hơn Đột nhiên Nhị chỉ hàn lại nói Việc liên quan đến lão mộng kia Vẫn đến để ta đi thì hơn Ta và hắn từng gặp nhau vài lần Khả năng gặp được chắc chắn cao hơn nhiều Lạc Xuân Du giật mình nói Không được Thái tượng trưởng lão thần phận tồn quý Sẽ có thể vì một người ngoài mà đích thần tới thánh vực Nếu chuyển ra ngoài cả thần tiêu cung Đều sẽ phải xấu hổ mất Thực ra nàng đang lo lắng. Nếu nhìn chỉ Hàn đi, cơ hội đoạt được thiền tiệm lệnh càng nhỏ. Ngược lại nếu khúc hổng nhanh đi, nàng sẽ nắm chắc phần thắng rồi. Nhìn chỉ hẳn như mày lộ vẻ tức giận quát. Đừng còn nói linh tình, vì dương là bằng hữu của thần tiểu cung ta. Đạo thần giúp bằng hữu một chút, có gì không đúng? Ở đứa đã bao nhiêu năm không ra ngoài. Lần này đi thánh vực thăm bạn uống trà thì đã sao? Sao chỉ thấy người lên tiếng? Im miệng cho ta. Lạc Xuân du vội vàng cuối đầu Tên nhị trì hàn đổi giận Không dám nói thêm nữa Khúc Hồng Nhân dường như cũng thấy không ổn lại nói Thay tưởng trưởng lão Chuyện này vẫn để ta đi tỉ hơn Nhị trì hàn cắt lời Chuyện nhỏ này cần gì cung rủ thần tiêu cung phải đi Hiện tại thiên hạ đang khổn loạn Ta đi thánh vực Hồn chuyện với bằng Hữu cũng là điều cần thiết Khúc Hồng Nhân nói Vậy xin ngài đi đường cẩn thận Nhị trì hàn nói Việc thiên tiệm lệnh, cười quyết định đi, ta đi đây. Bà tách thuận miệng gọi hai vị trưởng lão rồi rơi khỏi lạc tuyết vọng Sau mặt của lạc Xuân Dù vô cùng âm trầm. khúc công nhân làm sao không hiểu tâm tư của nàng. Nếu không có giới thần bi, lệnh bài này dẫu thế nào cũng không thể rơi vào tay nàng. Nhưng bây giờ, cho nàng cũng chẳng sao. Xuân Dù trưởng lão, nàng dịu dàng gọi một tiếng. Chuyện gì? Sau mặt của lạc Xuân Dù khó coi. biết mình có thể không được lệnh bài nên chẳng mặn mà gì. Khúc hồng nhan nâng lệnh bài lên, truyền âm. Lệnh bài này ta đã suy đi nghĩ lại, chỉ thấy Xuân Du trưởng lão là người xứng đáng nhất. Cái gì? Lạc Xuân Du lắc đầu, tưởng mình nghe nhầm, hai mắt trợn to. Khúc hồng nhan cười đói, chuyện này để sau hãng mạn. Tuy không ưa gì Lạc Xuân Du, nhưng nàng là nhân vật cao tầng trong thần tiêu cung, là trụ cột vững chắc. Trong thời điểm rối gian này, dùng một thiên tiệm lệnh không mấy giá trị để lôi kéo nàng lần lựa chọn khôn ngoan. Dù không rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng biết mình có hy vọng, Lạc Xuân Du xúc động nói, Thừa vâng." Lý Văn Tiêu mỉm cười, trào ánh mắt tán thượng Cục không gian sắp xếp công việc để mọi người rời khỏi lạc tuyết phòng. Trên đỉnh núi chỉ còn lại hai người, ngắm nhìn vân hải phủ khắp bầu trời. Lý Văn Tiêu cảm khái than thở, "Còn những lúc thật muốn dừng lại." Sống như nhàn vân dã hạc Ngắm hoa nửa hoa tàn Theo sóng nước lên xuống Cô không nhanh mỉm cười Nhẹ nhàng nói bên cạnh Được, chỉ cần ngươi đồng ý Ta sẽ theo ngươi ngắm mặt trời lên xuống Mặc thời gian trôi qua Mặc thế sự đổi thay Vì đến kỳ thang phòng giành trấn thiên hạ Một đối xương phá Cuối cùng đạt được nhục thần thành thánh Nhưng vẫn không tránh khỏi cái chết Nhân quả xoay vẫn Hôm nay là quả của ngày trước Đâu là khởi đầu đâu là kết thúc Phương bá chỉ độ mưu liệu to lớn, so ra vẫn không bằng ta và nàng, thần tiên quyến lữ tiểu rào tự tại. Trong lòng của khúc hồng nhan nở hoa, dịu dàng tựa vào người Lý Vân Tiêu. Chỉ mong khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi. Lý Vân Tiêu ôm nàng vào lòng, chăm chú nhìn đôi mảy thành tố. Gió núi xe lạnh, mang theo hương thơm dịu dịu, trời đất mênh mông, chỉ còn lại hai người kể vài xanh bước. Lý Vân Tiêu nói. Nhân sinh như phụ du, như ánh chớp Như cầu vồng tan trong xuân sớm Ta không cầu vương bá chi độ chiếm mong đạo tâm kiên định Từng ấy cũng đã đủ Kiếp này ta sắt tay nàng Đi đến tận cùng con được Trong lòng của khúc hồng nhan dâng trào ấm áp Nhẹ nhàng nói Thật là ngưỡng bộ lệ hoa trì và tiết thần hề Có thể vứt bỏ tất cả Đi đến chân trời góc bể Lưu danh cổ kim Đi phân tiêu mỉm cười nói Thiền địa là lò luyện Cho dù họ có muốn tiêu giao, liệu thật sự có thể tiêu giao? Nếu thiên hạ đại loạn, yêu tộc quật khởi, thông đạo ba giới mở ra, tất cả đều nằm trong trời đất này, ai có thể thoát được? Khúc hồng nhanh nét mặt nghiêm lại, gật đầu. Vì dường nói đúng, vậy thì chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực xoay chuyển cản khôn. Lý Vân Tiểu cười khổ lắc động. Ta và nàng tuy không yếu, nhưng nói đến chuyện xoay chuyển cản khôn, em là quá sức. Ta từng trông cậy vào thánh vực và hóa thần hải có thể giữ vững cục diện nhưng không ngờ lại chính là trung tâm của vòng xoáy. Thực sự kiến ta trở tay không kịp. Thiên hạ này sẽ đi về đâu? E rằng chẳng ai đoán nổi. Bỗng khúc hồng nhàn nói. Nếu hài thanh địa không đáng tin, sao chúng ta không liên kết với các thiết lực khác tạo thành một liên minh đủ sức đối kháng có thể trở thành viên định thiên thạch trong tương lai, phát hủy vai trò to lớn. Đi vần điều, điều sừng sốt trầm tư Sự này hắn luôn đơn độc, chưa từng nghĩ đến việc khai tông lập phái. Nhưng đợi khúc hồng nhân chỉ điểm, hắn nhận ra đây cũng là một hướng đi không tệ. Tuy nhiên việc khai tông lập phái lại rượm ra, hoàn toàn trái với tính cách của hắn, khiến cho hắn liên tục lác đầu. Khúc hồng nhân hiểu rõ tính hắn, cười mà nói. Ta không nói người khai tông lập phái, ý ta là liên kết với phải tông môn, thành lập một liên minh giống như thương minh. Đến lúc đó, Lê Phi Dương làm chủ, hiệu lệnh thiên hạ. Lý Vân Tiểu nói, nếu là kết minh thì có thể suy xét, nhưng việc hiểu lệnh thiên hạ thì không thể, hơn nữa không biết bắt đầu từ đâu. khúc không gian trầm ngâm, chống cằm, đi dạo trên đỉnh đối. Vân Hải chiếu rọi ánh sáng lấp lánh, phủ lên hai người như một bức tranh thủy mặt. Lý Vân Tiểu cũng bắt đầu suy nghĩ kỹ các khả năng, khu không gian nói. Toàn bộ thiên hạ, cuộc diễn vẫn lấy hai thánh địa làm đầu, may đại tâm hồn làm gốc. Hai thanh địa không thể liền bình với chúng ta Còn trong bài đại tầng bột gia chủ Long Gia ở Thiên tĩnh Là thê tử của ngươi Là thế tử dễ lùa kéo nhất Đi phân tiêu mặt đỏ lên Hơi lúng túng Hắn nhờ đến vì nghề và mối tình năm xưa Không biết hiện giờ nàng ra sao khúc không nhan nhìn hắn lạnh lùng cười Khiến hắn chợt tỉnh khỏi ký ức Nàng nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của hắn Bật cười khúc khích Để hắn khỏi khó xử Nàng giả vờ như không có gì xảy ra Tiếp tục nói Mặc dù Hồng Nguyệt Thành Đang nằm trong tay Vy Thành Nhưng Ninh Khả Vi và Ninh Khả Vân Lại ở phía chúng ta Có cơ hội đoạt lại Hơn nữa hiện tại Vy Thành Đang đối đầu với công dương chính kỷ E rằng không thể phân tâm Nếu chúng ta toàn lực giúp Ninh Khả Vi Khả năng thắng rất là lớn Thì vần tiểu nhờ đến là Thành Vân Hai người từng có giao tỉnh Lại còn hứa sẽ một trận phần cào thấp Để giúp hắn hoàn thành tâm nguyện Nhưng đã lâu không gặp, không rõ tình hình hiện tại ra sao. Cúc Hồng Nhàn tiếp tục nói, Tây Vực có hải phái, phê hồn tông, vận số đã cạn, và tình cốc chắc chắn sẽ thừa thế chiếm lĩnh. Toàn bộ thế lực Tây Vực cần được cải tổ, thiên tinh tử là người bà chúng ta có thể tiếp xúc. Lý Vân Tiểu nói, hiện tại Thánh Vực cũng không thể lo cho mình. Quyền không chế các thòng bồn xuống đến đáy, đây là cơ hội tốt để chúng ta tìm kiếm đồng minh. Hồng Nguyệt Thành và Vạn Tình Cốc ta sẽ đích thần đi một chuyến thậm chí Nam Vực cũng có thể cẩn nhắc Hắn chợt nhớ đến Nam Vực nơi hoang vu hẻo đánh nhưng lại phong ấn ma chủ điều đã khiến cho hắn không thể coi thường Việc chỉnh đốn toàn bộ Nam Vực cũng không mất bao nhiêu thời gian vì dường có thể đích thần đến Hồng Nguyệt Thành và Vạn Tình Cốc thì rất tốt còn Nam Vực khu không an dưỡng gại dẫn dân cho rằng không cần thiết nhưng vẫn nói người thấy ổn thì cứ đi Trong mắt của Lý Vân Tiêu ánh lên hồi ức. Năm đó trở đi từ truyền tống trận của Tụ Thiền Tông, đến đây chưa từng quay lại. Không biết mọi người thế nào rồi. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt. Đồng Tây Nam ba vực tùy yếu, nhưng địa vực rộng lớn, không kém Bắc vực. Nếu có thể kết minh cả ba, thì thiên Phúng giới chúng ta chiếm 3 phần tư thiên hạ, đủ để khiến cho thế gian kiêng rẻ. Trong bài đại tông bôn, đảo kiếm tông cũng có thể thử tiếp xúc. Còn Bắc Minh Huyền Cung ta có thâm thủ đại hận E là không thể. Ánh mắt của khúc hồng nhàn lé sáng từ hồ một cuộc diện mới trong thiên hạ đang dần hiện rõ trong đầu của nàng. Nàng lầm bẩm Lấy thần tiêu cung và long ra lắm gốc mở rộng ba vực đồng Tây nam. Nếu cục diện này thành hình hoàn toàn có thể thay thế hai thánh địa trở thành liên minh mạnh nhất thiên hạ. Lý Vân Tiểu nói chỉ e là hai thánh địa sẽ không gọi yên chở chết. Giữa nay họ vẫn là người đứng đầu hiệu lệnh thiên hạ. Nếu có liên minh mới xuất hiện chắc chắn sẽ bị đàn áp hơn được cuộc diện này trải rộng rất khó điều phối Cúc Hồng Nhà nói Mấy năm này hành vi của hai thánh địa đã khiến lòng người nguội lạnh, khó mà vãn hồi về phần khó điều phối có thể xây dựng truyền thống thông đạo tăng cường liên hệ, hóa giải nguy cơ Ngoài trang ngoại trưởng các thế lực đại lục còn có tông môn hải ngoại thường mình cũng không thể bỏ qua Lý Vân Tiêu trầm ngâm tông môn hải ngoại cũng có chút hiểu biết có thể thử kết mình Dù sao thì trong các tông môn hải ngoại, ngoài trừ thiên tiệm nhai ra, thì lực lượng chủ yếu cũng chia làm hai thế lực, thiên minh và địa minh. Thiên minh có ý đồ tranh đoạt ở Đại Lục, trong tay có tiểu hồng và đế giả, còn điểm minh tôn giả là công dương chính kỷ, người này tâm cơ sâu xa, thủ đoạn tàn nhẫn, cũng là nhân vật nổi bật đương thời. Đi phần tiêu hỏi, tương minh hiện tại như thế nào? Trước đây khi trở về từ hải ngoại, Vãn Nhất Thiên đã nhận được không ít sự hỗ trợ từ các thế lực hải ngoại lùi để chống lại Đinh Sơn. Cúc Hồng Nhân lại đáp Tương minh thực sự đã có biến đổi lớn. vạn Nhất Thiên đột nhiên trở nên ngạo mạn đại chiến với Đinh Sơn mấy lần đều chiếm thế thượng phong. Tuy nhiên Đinh Sơn dường như cũng nhận được sự hỗ trợ từ một thế lực nào đó. Hiện tại Y và vạn Nhất Thiên đã hình thành thế cục đối lập Nam Bắc một bền chiếm giữ một nửa giang sơn. Ly Vân Tiêu kinh ngạc nói Một thế lực nào đó à, có thể giúp hắn chống lại Phản Nhất Thiên, tuyệt đối không phải là thế lực nhỏ đâu. Hắn biết rõ lực lượng trong tay Phản Nhất Thiên mạnh đến mức mặc dù không vững chắc, nhưng cũng đủ để ngang hàng với tất cả thế lực trừ Hải Thánh địa. Cuộc không nhàn thế thế thì đói, hiện tại vẫn chưa thể xác định được, nhưng hơn phân nửa là Thánh vực. Bây giờ Thánh vực suy yếu trong việc khống chế thiên hạ, Vân Đức Vi Thanh và Công Dương chính kỷ đều đang cải tạo bình khí diệt chóc cần thường lớn tài nguyên. Đinh Sơn vừa lúc có quan hệ với họ đấy. Địa Vân Tiểu nói Đinh Sơn kia tầm cực quá sâu lực lượng cường đại cũng không thể dễ dàng đánh tàn hắn. E chẳng khi số của Vạn Nhất Thiên đã cả Lực lượng trong tay của hắn càng kéo dài, càng dễ tàn rã. Cái giá phải trả cũng càng cao hơn. Về hướng đi của thương minh ta thực sự xem trọng Đinh Sơn hơn. nhưng tuyệt đối không thể hợp tác với hắn. Đức lượng của chúng ta không thể hao tổn vì nội đấu của thương minh. Vậy cứ chở hai bên phần thắng bại rồi hãy tìm Vãn Nhất Thiên để bàn chuyển liên minh. Khúc Hồng Nhà nói, ta cũng có ý đó. Hiện tại vạn Nhất Thiên đang khí thế dần cao, e chẳng tư thế rất cao ngạo, không dễ gì kết mình. Dù công minh ước, cũng sẽ yêu cầu chúng ta tham dự vào cuộc nội đấu của thương minh. Tuy trắng tinh nguyệt trai và kim tiền bang trên giành nghĩa, Quỳ Phục Đinh Sơn Nhưng thực chất vẫn đang quan sát tình hình Chúng ta có thể lôi kéo Kim Tiền Bang về phía mình trước Trong thế cục hiện tại của thương minh Kim Tiền Bang nhất định Sẽ rất thích ý kết mình với chúng ta lý Vân Tiêu nói Dù đã trong thánh vực hay hóa thần hại Cũng không phải toàn bộ đều là địch nhân Trong thời loạn thế Các thế lực đều tự cầu bảo vệ mình Chúng ta đều có thể lôi kéo họ Về phía mình Tù hội thành một khối Nếu có thể tạo nên cục diện này, tiên hạn tất sẽ hướng về. thì ấy đủ sức tiêu diệt yêu tà, trừ bỏ tai họa Hắn đầu tiên nghĩ đến viên cao hạn. Người này nhất định sẽ đứng về phía hắn. Như vậy thiên chiếu tử cũng rất có khả năng kết minh. Trong hóa thân hải, còn không ít trưởng lão có thể mượn sức. Khúc Hồng Nhan nói, đúng vậy, chúng ta có nên đi thiền lĩnh một chuyến, ban bạc chuyện này với mỹ nhân gì không? Gia đầu của Lý Vân Tiều hơi tê dại Chẳng biết kết quả khi hai người gặp mặt sẽ ra sao Nhưng vẫn nắm mắt cật độc Liên minh đã lấy thần tiêu cung và Long Gia Thiên Đĩnh làm căn cơ Tất nhiên phải gặp mặt nói chuyện Khúc hồng nhan nói Tốt, ta sẽ đi sắp xếp ngay bây giờ Hai người đều là dạng hành động nhanh chóng Khúc hồng nhan lập tức triệu tập tất cả trường lão Đơn giản thông báo chuyện thành lập liên minh Tất cả trường lão đều chấn động Nhưng không có ai phản đối Dù sao hiện tại, hai thanh địa rối loạn Bài đại tầng bồn biến động lớn Thần tiêu cung vào thời điểm này xuất sơn Nếu có thể liên minh với các thế lực khác Thì là chuyện tốt mà Lạc Xuân Nhu nhờ đến khối thiên tiệm lệnh Không những không phản đối Mà còn là người đầu tiên lên tiếng ủng hộ Khiến cho các trưởng đạo khác cũng ngạc nhiệt hiện tại khúc hỏng nhan vẫn chưa rào thiên tiệm lệnh cho nàng Chỉ úp mở giữ lại để khấu chết Lạc Xuân Nhu tạm thời Lạc Xuân Nhu nói Liên minh với các nại phái Cần công chủ tử thần xuất mã Còn các thế lực nhỏ khác Để chư vị trưởng lão thay mặt là được Cúc Hồng Nhan nói Trường Đạo Xuân Dù luôn xử lý công việc Trong cung rõ ràng và ngăn nắp Bạn cùng thật rất yên tâm Trong thời gian ta không có ở đây Làm viên chư vị trưởng lão rồi Ngày hôm sau Cúc Hồng Nhan Mở truyền tống trận đến Long Gia Cùng với Lý Vân Tiêu rời khỏi thần tiêu cục Mấy cánh giờ sau Đến địa vận thiền lĩnh Long Gia Hai người xuất hiện từ trong hư không, xác định phương hướng rồi nhanh chóng phải tới. Chỉ trong lát sau, hai người dừng lại, có chút kinh ngạc nhìn xuống dưới. Trong phạm vi mấy ngàn dặm của thiên lĩnh, toàn bộ ao đầm, núi non và đất hoang, nơi vốn đã linh địa cho yếu thú sinh sống, lúc này tràn ngập yêu thú đang đổ về hướng thiên lĩnh. Số lượng không ngừng gia tăng, trang cánh vô cùng đổ sổ, thậm chí còn xuất hiện cả cửu dài yêu thú cường đại. nhìn Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lý Vân Tiểu cũng cảm thấy kỳ lạ. thực sự có chút bất thường. Chúng ta đến phía trước xem thử. Không chỉ có thú chạy dưới đất, mà còn có vô số vi cầm bay trên không trung. Tuy nhiên độ cao khá thấp. Hai người hóa thành hồng quang như ánh sáng đỏ bay nhanh trên trời. Chỉ trong nháy mắt đã vượt qua mấy trăm dặm. Cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ chấn kinh. Từ trong mây mà nhìn xuống, có thể thấy thiên tinh ở phía xa xa. Trong phạm vi trăm giảm xung quanh, yếu tố chèn rút dày đặc, chừng hơn 10 vạn con. Cảnh tượng làm ra đầu người ta tê dại. Yêu khí ngập trời, thẳng lên tận bầy sạch. Tiên Vân tiêu cả kinh đói. Yêu Thu về công thiên lĩnh à? Sao lại có chuyện như vậy? Khúc công nhân cũng thất sắc. Trang diện này, ai thấy cũng phải khiếp sợ. Kết giới phòng cực của thiên lĩnh đang được mở đến cực hạn, ngăn cản toàn bộ Yêu Thu bên ngoài. Tuy nhiên, Dưới những đợt công kích liên tục, không gian kết giới chấn động dữ dội, ép chẳng có duy trì lâu dài. Liên phần tiêu quan sát kỹ hơn. Những yêu thú này có đủ loại, có cả những loại hắn chưa từng thấy qua. Chúng được có tổ chức mà sống tới. Có không ít yêu thú cấp thấp còn bị dẫn chết ngay tại chỗ. Hắn đột nhiên sừng rốt, đồng tự co lại. Trong năm yêu thú kia, ở nơi cách thiền lĩnh hơn mời dặm, có mấy nhân loại đang kết trận giao chiến với yêu thú. Trong số đó hắn nhận ra một người quen. những nghiệp thu kỳ dường như không cố tình tấn công bọn họ. Chỉ nhân lúc đi ngang mà công kích vài đòn. nếu không mấy người đó đã sớm bị giẫm nát. Nhưng cho dù như vậy, họ cũng đã rất cùng lực kiệt, không thể chống đỡ thêm bao đầu nữa. Lần này thực sự phải chết ở đây rồi. Thân là võ giả chết trong tay yêu thú thực sự là không cam lòng. Trong trận chiến, một cả nam tử bận huyết bạo, mặt mày khổ sở, toàn thân đẫm máu. Đan dưỡng mang theo đã dùng hết, trước đó còn cố gắng cầm cử chờ cứu viện, nhưng nhìn quanh chỉ thấy yêu thú dài đặc, hoàn toàn không có khả năng có người đến cứu. Tự mình phá phòng vây để càng đã chuyện hoang được. Hà <cười> không có gì phải tiếc nuối, cảnh tượng hung tráng thế này mấy ai từng thấy qua. Chết thì chết, tướng quần khó tránh khỏi chết trước trận. Một nam tử mặt mũi khôi ngô, như đã nhìn thấu sinh tử, trên người có mấy vết thùng vẫn đang không ngừng chảy máu ra, nhìn mà giật mình. Một người khác lại nói Vũ Trác Đại Nhân nói đúng Đã bước lên con đường tu luyện này Ai mà không đặt cái đầu lên thắt lưng Hôm nay bị vầy khốn là số mệnh của chúng ta Chỉ bằng buông tay đánh một trận Giết thêm vài con yêu thú Để thiên định bớt chút áp lực Đông tượng của Vũ Trác co lại Lấy lên tình mạng, quát lớn Được, thu hồi phòng ngự Xem ai giết được nhiều hơn Sống trọn đời như vậy cũng không uổng Một họ tổng cộng có 7 người Chỉ có 5 người còn đủ sức giết trận, hành phòng ngự Hai người còn lại bị thương quá nặng, nằm thoi thoát ở trung tâm trận pháp. Hai người kia cố sức dờ tay đều nói, Cả người đều đi giết yêu thú đi, đừng lo cho chúng ta. Năm tử huyền bào, bật cười nói, vậy thì xin lỗi. Triệt! Hắn quát lên một tiếng, trận pháp phòng ngự lập tức tàn biến, hơn bởi con yêu thú đang tấn công lập tức lao lịch. Năm người thấy chết không sợ, nâng huyền khí lên đón lệ yêu thú chém tới. Khi thấy hừng hực, ánh mắt sắc bén Làm chấn động hơn mười con yêu thú Trong đó Một con độc sắc yêu thú Lập tức bị chém bay đầu Lành lồng lốc ra xa Đang yêu thú trong lòng chấn kinh Không nhìn được muốn lùi lại Nhưng cả vùng đất đã bị yêu thú bao phủ Yêu khí ngập trời hung tính của hơn mười con yêu thú Lại một lần nữa bộc phát sống tới Nát tử huyên bao cười khổ nói Bụ nội nó Bởi công một chiến tích tăng cười thị sao Mỗi người con lại ảo não hẳn, một chiều không giết được yêu thú, khi tết lập tức suy giảm đi. Hơn đứa thường thấy tái phát, có hai người ngã cục tại chỗ. Vũ trắc thở dài, quay đầu nhìn phía thiền lĩnh mà nói, chữ vị, vĩnh biệt. Dòng người còn lại cũng im lặng, thậm chí không còn ý định vung huyền khí. Thì yêu thú đào tới, tất cả đều nhắm mắt chở chết. Mỗi một, một dòng chất lỏng nóng hồi đổ lên người họ, mang theo cảm giác ấm áp lạ thường. Mấy người họ mở mắt, về mặt kinh ngạc, lập tức mừng rỡ như điệt. Không biết từ lúc nào hơn mười thanh bào kiếm lạnh lẽo cắm mở bốn phía, tỏa ra kiếm ý khủng bố, ngương tụ thành một giới, bao phủ lấy bài người bọn họ. hơn mười con yêu thú đang củng tích đều hóa thành thi thể, máu mẹ lênh láng. Là ai? Không biết là vị đại nhân đạo đến, đã tạ ơn cứu mạng. Vũ trắc mừng rỡ, vội nhìn lên cao, lớn tiếng tạ ơn. Sau người còn lại cũng vui mừng không tạ xiết Hai lùng quang mang lé lên, liền xuất hiện trong kiếm giới. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói, Vũ trác đại nhân, đã lâu không gặp. Vũ trác sửng sốt, nhìn kỹ lại, lập tức tình hãi, cuối người thì lại nói, Thì ra là Vân Tiêu công tử à? Trong đọc của hắn đổi tên cơn sóng giữ, không ngờ người ra tay đại là Lý Vân Tiêu. Đàm đó, khi tiên cảnh đông vực mở ra, hắn từng gặp Lý Vân Tiêu, hai người nhiều đận tiếp xúc, không phải bạn cũng chẳng là thù, chẳng có sao tình gì sâu Nhưng cũng không hề kết oán Về giao danh tiếng của Lý Vân Tiêu Vàng khắp thiên hạ Truyền ký khắp nơi Hắn cũng chỉ bán tín bán nghi Thậm chí sau này đong ra biến động Vì nghề tình làm gia chủ Có lời đồn do người này góp sức rất lớn Vụ trạc luận thách đó khó tin Khi gắn Lý Vân Tiêu năm đó Với Lý Vân Tiêu bây giờ Nhưng giờ nhìn thấy tận mắt Khi tức thầm sầu khó rõ Phòng thái ông Dung tự tại Hắn đã hiểu hai người này thực sự là một người Xong rồi còn lại, sau khi ngẫm nghĩ cũng nhận ra, vội vàng tiêm lên hành lễ. Đi vần tiêu phất tay, lập tức một luồng sức mạnh dịu dàng, nâng bọn họ dậy rồi hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Phụ trắc trầm ngâm lộ ra vẻ khó xử, nhìn đồng bản một cái. Nam tử huyền bảo nói. Ta từng nghe nói vần tiêu công tử có quan hệ thần thiết với gia chủ, việc này có thể nói rõ. Lúc này phụ trắc mới lên tiếng. Ai, nguồn cân của chuyện này là từ một cuộc thí nghiệm. Địa vận tiểu thoáng động trong lòng. Dường như nghĩ ra điều gì, sắc mặt lập tức trầm xuống. Vũ Trang nói, sau khi tộc trưởng phi nghệ kế vị, để chỗ không một kiệt tùy ý tiến hành nghiên cứu khải phá huyết mạch. Trong thời gian ngắn khiến thực lực lòng già tăng mạnh, nhưng đã gây tổn thương không thể vụ đáp cho nhiều võ giả. Sắc mặt của cả bài người đều trầm trọng, sèn lẫn sợ hãi. Vũ Trang tiếp tục nói, những ai cố động huyết mạch thành công thì thực lực tăng vọt, còn thất bại Nhà thì mất đi cơ hội tiến ra, nàng thấy tu vi tụt dốc không thể phục hồi. Địa văn tiêu nổi giận nghiến răng nói, vì nghề đúng là hồ đồ, chuyện như vậy hiểm họa khôn lương, sao nàng chỉ nhìn cái lợi trước mắt. Sau mặt của bảy người biến đổi, nghề hắn trách mắng gia chủ đều không vui, nhưng được cứu mạc để không dám phản kháng. Vũ Trạc nói, chuyện này không liên quan gì đến gia chủ, tất cả những người tham gia đều tương nguyện. Gia chủ vỡ không một kiệt đại nhân chưa từng ép ai. Liên Vân Tiều cười lại Không cần ép Cũng đủ kết người ta động tâm Có bao nhiêu người cưỡng lại nổi lòng tam Trước sức mạnh sẽ có được chứ Vũ trắc nghe đến đây Có chút không hài lòng Nhưng hắn vẫn nói Mọi người đều là người trưởng thành Phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình Không ai ép buộc Thì phải chấp nhận hậu quả thôi Sau người còn lại cũng gần đầu đồng tình liền tiếng ủng hộ ngay Thế thế Liên Vân Tiều Điền không nói thêm Trái hiểu cho hắn tiếp tục nói Vũ Trắc nói, Vậy sau thì không bục kiệt đạn nhân tìm được một cách cho người thất bại cô đọng lại huyết mạch trì lực? Nó là dùng máu yêu thú luyện ra một loại huyết tinh. Năng tử huyền bào nói, đây không khác gì tin vui lớn, không chỉ nong ra, bằng cả thiên hạ đều có thể hưởng lợi đấy. Địa Vân tiêu mặt không đổi sắc hỏi, thế cuối cùng hắn thành công không? Hai mắt của Vũ Trắc sáng lên, có chút kích động nói, đương nhiên là thành công, Nhưng tinh luyện loại huyết tình này xác xuân thất bại quá cao, cần rất nhiều yêu thú, cho nên toàn bộ Long Gia cũng bắt đầu xuất động tấn công yêu thú. Thì Vân Tiều kinh ngạc nói, nói như vậy những yêu thú này là tới trả thù rồi. Vũ Trang lắc đầu nói, cũng không biết có phải trả thù hay không. Mới đầu trong phương viên vài ngàn dặm, đại lượng yêu thú bị bắt. về sau Hải phiền toái nên dùng một loại thực vật hấp dẫn yêu thú, luyện ra tinh hoa, tiết triển phong trận, Đem những thứ này thổi tan Nói lên đây Sắc mặt của bảy người đều trở nên khó coi Tràn đầy nét sợ hãi Hết tập 339